Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn Phần cuối của câu chuyện Vương Phi không viên phòng Của tác giả Hưng Di Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé Sau giữa trưa Trong phủ tỉnh An Vương Truyền đến tiếng khóc từng đợt Rồi lại từng đợt Ta không đi, ta không đi Mộng phu nhân và đứa bé trong bụng Cũng không phải là ta hại chết Tại sao phải muốn đuổi ta đi Đây là mệnh lệnh của vương gia Hạng các vị phu nhân trong một các đồng hồ phải tự thu thập rời khỏi vương phủ. Lúc này trong phòng mỗi cơ thiếp đều có hai người thị vệ đến trước đuổi đi. Không bao lâu sau, các nàng cơ thiếp tập trung ở đại sảnh, khóc thành một đoàn. Chúng ta đã là người của vương gia, vào lúc này đuúng chúng ta ra ngoài, bảo chúng ta gặp người thế nào? Đúng vậy, đây không phải là cố ý để chúng ta không sống được sao? mộng phu nhân và đứa bé của nàng là băng phu nhân hại chết. tại sao vương gia có thể bởi vì chuyện này mà dẫn cho đến mèo chúng ta chứ? để cho chúng ta gặp vương gia, chúng ta muốn gặp vương gia. chúng cờ thiếp nhất thời la hết âm ý. lúc này đại tổng quản nghiêm thái đi tới cất giọng quát bảo ngừng lại. các vị phu nhân, xin yên lặng một chút. vừa thấy được hắn, mấy cờ thiếp tiến lên hỏi thăm. Đại tổng quản, tại sao vương gia muốn đổ chúng ta ra khỏi vương phủ? Chuyện có mộng phu nhân không liên quan đến chúng ta. Vàng ngày theo chúng ta cầu xin vương gia, đừng đổ chúng ta ra khỏi phủ. Chuyện này ta cũng không giúp được các vị phu nhân. Vương gia bởi vì cái chết của mộng phu nhân và đứa bé trong bụng nàng hết sức tức giận. Lúc này cho dù ai cầu xin cũng không có tác dụng. Phẻ mặt nghiêm thái đột nhiên nghiêm lại. Tiếp theo, lợi hắn xoay chuyển. Nhưng mà vương gia nhân từ... Cũng thay các vị phu nhân nghĩ đến cuộc sống sau này Vì vậy, chuẩn bị một khoản bạc Xin tất cả phu nhân theo thứ tự đến phía trước Nhận lấy, sau đó rời khỏi vương phủ thôi Nói xong, hắn ý bảo mấy tỳ nữ Đang cầm khay cùng đi theo viết sau Phân phát chỗ bạc đó cho mọi người Mắt thấy chuyện đã không thể vãn hồi Một đám cờ thiếp không thể làm gì khác hơn Là tiến lên cầm lấy bạc của mình Chán nản rời đi Chuyện này không lâu sau Cũng truyền đến tài của Triệu Như Hy Nạn thật khói nén kinh ngạc Vương gia thật sự trụ suốt Toàn bộ những cơ thiếp kia Rồi khỏi vương phủ rồi sao Đúng vậy nô tỳ đã tận mắt nhìn thấy Những phu nhân đó Ai cũng khóc nói là không muốn đi Phụ dung vừa cấm hoa anh đào Mới vừa hái vào trung bình Vừa nói Yên uyển cảm thán Không ngờ vương gia sủng ái mộng phu nhân như vậy nàng vừa chết Lại nổi giận vì nàng mà đổi tất cả cơ thiếp trung phủ Triệu Như hi không nhìn được, nghĩ đến xa lãng thân từng chính miệng nói qua với nàng, sẽ đem tất cả cơ thiếp đuổi ra khỏi vương phủ. Không ngờ, hắn lại làm được thật. Nhưng cũng không phải là vì nàng. Khổ, khổ! đang suy nghĩ phập phồng đột nhiên nàng ho dữ dội. Vương Phi! Uyển Uyển vội vàng tiến lên kẻ vút ngực của nàng, muốn giúp nàng dễ thở hơn. Một lát sau, hò khèn hơi ngừng triệu như hi lấy ra khăn tay che miệng biểu hiện yếu đuối nói ta không sao rồi sau khi uyển uyển nhìn thấy vết máu ở khăn lụa trên tay nàng trầm nháy mắt sắc mặt thay đổi hoảng sợ mà nói nô tỳ phải đi mời đại phu tới đây triệu như hi lắc đầu ngăn cản uyển uyển không cần đi nhưng nhưng ngài ánh mắt uyển uyển run rẩy Dừng lại trên khăn ta dính máu Nàng đang cầm trong tay triệu như hi hơi hợt cười cười Chỉ là ói chút máu mà thôi Không có việc gì Ta nghỉ ngơi một chút là ổn rồi Biết ngày giờ Vương Phi không nhiều Uyển uyển miếm chặt kiềm chế Không dám để cho mình khóc lên Vậy nô tỳ đi bưng ly trà nóng Đến cho Vương Phi Nói xong Nàng vội vàng xoay người lén lén lao đi nước mắt Không nhịn được rơi xuống phù dung hốc mắt cũng đỏ mặc dù nàng hậu hạ vương phi chỉ có mấy tháng nhưng vương phi rất tốt với nàng hôm nay thấy nàng không còn sống bao lâu trong lòng cũng không nhịn được mà rầu rĩ triệu như hì nhẹ nhàng khoát tay ta không muốn uống trà ta muốn ngủ một lát các người đi ra ngoài trước đi đừng quấy rầy ta uyển uyển không dám nằm trái nàng sau khi hậu hạ nàng nằm xuống hít mỗi một cái vậy nô tỳ ra ngoài cửa coi chừng Phương thị có việc thì kêu nô tì. Ừ. Đáp nhẹ một tiếng, trợ như hi mệt mỏi khép mắt. Ở trong lòng thầm nghĩ, như này cũng tốt, dù sao cuộc sống của nàng cũng sắp đến cuối rồi, hắn đã vô tâm với nàng, lúc nàng đi rồi cũng có thể bớt chút nhớ thương, không cần lo lắng sau khi nàng đi, hắn sẽ vì nàng chết mà bi thương. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng nàng lại không thể khống chế, mà nghĩ lại thời điểm hôm nàng rơi xuống nước được hắn cứu lên. Hắn dùng giọng nói khàng khàng thâm tình như vậy, nói với nàng đừng rời xa hắn. Là nàng đơn phương hiểu nhầm tình cảm của hắn sao? Nàng rất muốn chính miệng hỏi hắn một chút, hắn đối với nàng rút cuộc là có chút tình ý nào hay không? Hay là từ đầu đến cuối đều là nàng tự hiểu lầm? Thật có chút không cam lòng đấy. Triệu như hi ngủ một giấc mãi cho đến khi đêm khuya cũng chưa từng tỉnh lại. Trong phòng ngủ mờ tối không thắp đèn, yên uyển canh giữ ở ngoài cửa cầm đèn đi vào nhìn một chút, thấy chủ tử còn đang ngủ, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Đang lúc này, đột nhiên có mùi thơm lại lùng phá vào nàng, hai mắt nàng nhất thời nhắm lại, ngủ mê mang bên cạnh cửa. Một bóng dáng lặng lẽ vào phòng ngủ của Triệu Như hy Bốn người đi đến bên cạnh giường, cúi người nhìn nàng dây lát, nghe thấy nàng đột nhiên ho khan, người nọ giơ tay lên khẽ vuốt ve ngực của nàng. Trong giấc mộng, Triệu Như hy ho đến giật mình tỉnh lại. Đột nhiên nhìn thấy bốn người bên cạnh giường Nhất thời không có phòng bị Kinh sợ giật mình Bật thốt lên chất vấn Người là ai? Đừng sợ, là ta Giọng trầm thấp lộ ra trấn an Vương gia Nghe ra âm thanh của hắn Nàng kinh ngạc ngồi dậy Làm sao vương gia lại tới phòng ta? Bổn vương tới thăm nàng Sa lãng thần ngồi xuống mép giường thường tiếc giơ tay lên vuốt ve gò má gầy gò của nàng, nàng lại lùi về phía sau còi rụt lại tránh hắn đụng vào. nhìn ra nàng cố ý tránh hắn, hắn thở dài nói: nàng có phải trách bổn vương thời gian này cũng không tới thăm nàng hay không? Ta biết người bận chuyện có mộng phu nhân, nàng nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc. hắn đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, nàng dễ dụa muốn kháng cự. Ở bên tay nàng hắn vỗ về dỗ dành nói Đừng động Chỉ đơn giản hai chữ như vậy Lại lộ ra tình ý khó mà diễn tả bằng lời Chữ như hi không biết có phải là vừa rồi đã ảo ảnh hay không Nhưng cũng không dạy dụ nữa Nhù thuận mặc cho hắn ôm lấy nàng Dù sao nàng cũng sắp chết Để cho hắn ôm một cái cũng không có sao Biết vì sao bổn vương vẫn không tới thăm nàng không? Hơi thở ấm áp cô sa lãng thần Phả vào tay nàng Không phải là bởi vì mộng phu nhân sao Trong lòng nàng nghĩ vậy Nhưng yên lặng không có lên tiếng Trong đêm yên tĩnh Giọng nói của hắn càng lộ ra vẻ mì hoặc Không phải là bởi vì mộng phu nhân Bọn vườn không có lừa nàng Ta chưa từng chạm qua nàng ta Cho nên nàng ta cũng không có mang thai Nghe vậy nàng kinh ngạc Ngước mắt dò xét nhìn hắn Chuyện này từ đầu tới cuối chỉ là một âm mưu. Hắn đàn ôm lấy mặt cây gò của nàng, đau lòng, dùng ngón tay soi nhẹ nhàng. Đây là cái bẫy để đối phó với đại hoàng tử. Tại sao ngươi muốn bày ra cái bẫy này để đối phó đại hoàng tử? Triệu Như hi cảm thấy đầu nàng có chút không đủ dùng. Trong lúc nhất thời, không cách nào sáng tỏ hai chuyện này có cái gì liên hệ. Bởi vì những thích khách hôm đó muốn giết nàng chính là đại hoàng tử sai đến lúc trước hắn không hiểu tại sao gần đây đại hoàng tử lại đột nhiên phái ra nhiều thích khách như vậy, ý đồ xông vào vương phủ hành thích, đến khi nàng bị đâm hắn mới bình tĩnh hiểu ra, những thích khách kia là vì giết nàng. sau này hắn mới hiểu rõ ràng, cho nên lúc trước mạnh băng giết chết trang nhi còn có một mục đích khác là muốn dựa vào cái này thử dò xét thái độ của hắn đối với triệu như hy. dưới thỉnh cầu của triệu như hy hắn rèn người cả đêm điều tra cái chết của trang nhi càng làm cho mạnh băng khẳng định hắn coi trọng triệu như hy vì vậy bẩm báo rõ chuyện này cho đại hoàng tử nếu nhất thời không giết được hắn đại hoàng tử chuyển mục tiêu sang nàng muốn mượn cái chết của nàng tới đại kết hắn ta cùng đại hoàng tử không thù không oán vì sao hắn phải phái ngờ giết ta nàng lấy lầm lạ hỏi chuyện này phải nói đến từ phụ vương và mẫu phi ta Nghe thấy nàng ho nhẹ mấy tiếng, hắn kéo chăn quấn chặt lấy thân thể của nàng, ôm vào trong ngực. Nóng lòng muốn biết đến tiếp theo, Triệu Như Hi hỏi tới. "Sau đó thì sao? Trước khi Mẫu phi gả cho phụ vương ta, Đại hoàng tử cũng ấy Mẫu phi ta, phái người tới cầu hôn với bà, nhưng không nghĩ lúc này Mẫu phi ta đã quen phụ vương ta trước, hai người tình đầu ý hợp, vì vậy cử tuyệt hôn sợ với Đại hoàng tử, gả cho phụ vương ta. Tối nay hắn tới đây chính là muốn nói cho nàng biết" Nguyên nhân hậu quả có mọi chuyện Nghe đến đó Nàng chen lời nói Cho nên đại hoàng tử Mang lòng án hận đối với phụ vương và mỗi phi chàng Sa lãng thần nhẹ nhàng gật đầu Chậm chậm kể rõ chuyện cũ Từ sau khi phụ vương và mỗi phi ta thành thân Thì nhiều lần có thích khách hành thích đâm phụ vương Những thích khách kia Một khi thất bại Đều tự vẫn mà chết Sau đó phụ vương điều tra được Đại hoàng tử âm thầm thu giữ một nhóm cầu nhi Huấn luyện bọn họ thành tử sĩ Lại dừng bọn họ thành thích khách Đói nghịch với hắn Xảy ra chuyện như vậy Bọn chàng không bẩm báo với hoàng thượng sao Dựa vào trong ngực hắn Thần thể nàng luôn không thể ấm lên được Suốt cuộc từ từ ấm áp Hoàng thượng đã sớm có ý tưởng Trừ bỏ phủ tính an vương ta Đại hoàng tử làm như vậy Chính là hợp tâm ý của hắn Vì vậy sau khi phụ vương táo bẩm chuyện này Thì hoàng thượng lại dụng các lý do Và lấy cớ che cỡ cho đại hoàng tử Hoàng thượng vì sao đối phó với các chàng như vậy? Không phải nói Khai quốc hoàng đế từng lấy máu lập lời thề, mỗi một nhiệm kỳ đế phương bao gồm cả hắn bên trong đều không được phép tổn thương người tính ăn vương sao? Trệ Như Hi không hiểu hỏi lên. Năm đó, thái tổ đế cảm động và nhớ tới tổ tiên ta, nhượng trang ngôi vị hoàng đế, cho nên tứ phong 25 tòa thành trì, phụ cận thành Ngọc Lai làm đất phong. Hơn nữa, miễn thu thuế và lao dịch cho những thành trì này. Mấy trăm năm qua, dưới sự dẫn dắt của các đời tổ tiên ta, 25 tòa thành trì này càng ngày càng phồn thịnh. Nhưng mà đối lập, những năm gần đây dưới sự cai quản của Hoàng thượng, trùng triều lại bởi vì các loại nguyên do dẫn đến quốc khố trống không. Hoàng thượng mày đánh chủ ý lên 25 tòa thành trì này, muốn lấy lại 25 tòa thành trì giàu có và đông đúc này. Muốn thu hồi, lại ngại vì thái tổ đế đã lấy máu lập lời thê, khó có thể làm như vậy, chỉ có thể khiến cho huyết mạch tỉnh An Vương hoàn toàn biến mất. Hoàng thượng mới có thể có lý do thu hồi 25 tòa thanh trì này Nhưng hoàng thượng lại không thể không để ý tới lời thề của thái tổ hoàng đế Lộ liễu diệt trừ tính an vương Đại hoàng tử đoán được tâm ý của hoàng thượng Tòa gan phải người đến hành thích Việc làm có đại hoàng tử Trong lòng hoàng thượng đều biết rõ Nhưng vẫn cố ý bào che tùy ý Sau khi phụ vương bị hại Đến đứa bé 9 tuổi là hắn Đại hoàng tử cũng không bỏ qua cho Vẫn nhiều lần phải người đến hành thích hắn muốn diệt trừ huyết mạch cuối cùng của tỉnh an vương mẫu phi vì an toàn của hắn không thể không âm thầm đưa hắn đi cho đến năm hắn 16 tuổi mới trở về tỉnh an vương phủ vậy mà vừa tiếp quản vương phủ không lâu mẫu phi lại vì ưu tư quá độ phớt vả lâu ngày mà thành bệnh hắn nói đơn giản như vậy triệu như hy lại nghe ra tim gan run sợ có thể suy ra với tình huống hoàng thượng và đại hoàng tử đều mong đẩy hắn vào chỗ chết hắn còn có thể bình an sống đến bây giờ Là không dễ dàng đứng cỡ nào Nàng không nhận được Đau lòng ôm lấy hắn Làm khó dặn rồi Cảm nhận được lòng thương tiếc của nàng Hắn khẽ hôn trán của nàng Nàng yên tâm đi bổn vương không dễ chết như vậy Ngày mai bổn vương muốn rời khỏi vương phủ Đến Đô Thành Chỗ này nếu có chuyện gì Nàng hãy tìm đến Thiệu Ấn Hành Hắn là trưởng thị về cứ vương phủ Tiếp theo hắn lại nói cho nàng biết một bí mật Làm người ta kinh hãi. Đồng thời hắn cũng là mộng phu nhân Cái gì? Hắn là mộng phu nhân sao? Triệu Như Hi giật mình Trợn to mắt Thấy nàng kinh ngạc như thế Sa lãng thần cười khẽ một tiếng Cho nên giờ nàng đã tin Mộng phu nhân tuyệt đối không có khả năng có thai rồi chứ Nằm mơ Triệu Như Hi cũng không nghĩ đến Mộng phu nhân xinh đẹp tuyệt trần ấy Lại là một nam tử giả trang Nhưng vì sao nghe thấy giọng nói Có mộng phu nhân Cũng là giọng của nữ tử Dùng màu có thể lợi dụng hóa trang để che giấu Nhưng giọng của nam Rất khó biến thành giọng nữ Trước kia hắn từng được tập qua Một loại công phu Có thể thay đổi giọng nói Hắn cười khẽ Giải thích sự khó hiểu của nàng Sau khi kinh ngạc xong triệu Như Hi hỏi ra nghi ngờ trong lòng Vậy tại sao thời gian này chàng cũng không tới thăm ta Cho tới hôm nay mới đến chứ Hôm đó nàng đi ra ngoài bái tế trăng nhi Nhất định là có người tiết lộ hành tung của nàng Những thích khách kia mới có thể theo dõi mà tới Bổng vương cho ra ra được thân phận tinh giang tế này Vì không để cho nàng gặp nguy hiểm Vậy mới cố ý lệnh nhạc với nàng Đồng thời thiết kế chuyện có mộng phu nhân mang thai Khiến cho người ngoài cho rằng nàng đã thất sủng Để cho đại hoàng tử thay đổi mục đích Đồng thời cũng đúng lúc có thể mượn chuyện như vậy Đội những cơ thiếp trong phủ kia ra ngoài Quả nhiên tin tức mộng phu nhân có thai Truyền ra không bao lâu Thì đã có thích khách đến Ý muốn hành thích nàng Nhưng thiệu Ấn Hành thân là trưởng thị vệ của vườn phủ Thần thủ tự nhiên là lợi hại Dễ dàng giải quyết những thích khách kia Biết được hắn lạnh nhạt với mình Tất cả đều là vì suy nghĩ an nguy của nàng Dưới ngón tay trắng nhọt của Triệu Nhân Hy Vô thức níu chặt vặt áo của hắn Cổ hồng giống như bị một luồng hơi nóng chặn lại Giống nói vừa yếu ớt vừa khàng khàng gọi. Vương gia! Tại sao lúc này muốn cho nàng biết được chân tướng? Đây không phải là cô ý muốn cho nàng đến lúc đó không cách nào được an tâm sao? Nhìn thấy khuế mắt nàng ngấn lệ, xa lãng thần cầm tay của nàng. Trời vừa sáng, ta phải lên đường lấy bí dược về cho nàng. Nàng phải chờ ta tới lại. Nếu không phải thân thể nàng đã không chịu nổi lắc lừa vất vả, hắn rất muốn dẫn nàng theo bên người, tự mình chăm sóc. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Triệu Như hi lo lắng hỏi nặng hiểu thuốc trần quý như vậy Tất nhiên là không dễ dàng lấy được Sẽ không Vừa lấy được thuốc Ta sẽ lập tức nhanh chóng quay về Này chờ ta Hắn cúi mặt xuống Ở cánh môi của nàng trân trọng ấn xuống một nụ hôn Ừ, ta chờ chàng Nàng tươi cười Đáp nhẹ một tiếng Điều chết nhịn cơn hò đang dâng lên trong ngực Không muốn làm cho hắn lo lắng Trồng phủ săn tế chưa bắt được hết, đừng nói cho những tiền nữa kia chuyện tới nay ta đi tới, tránh cho họ không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Hắn lại không yên tâm, giận dòi nàng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không dám lên tiếng, bởi vì sợ vừa lên tiếng, nàng sẽ không kiềm chế được mà ho dữ dội. Vậy ta đi đây. Sa lãng thần không nở rời xa nàng, ôm nàng thật chặt, lại cẩn thận đỡ nàng nằm xuống giường. Tạm biệt triệu như hi hầu hết hơi sức mới nói ra được hai chữ này nhìn nàng thật sâu lúc này hắn mới rời đi đợi hắn đi rồi nàng lập tức kéo chân vùi cả mặt vào trong chân hò mãnh liệt hò đến tầm tề phế liệt nàng ói ra máu nhầm đỏ một góc chân ra lẳng thần đứng ở cửa chưa rời đi mặc dù cách cửa phòng nhưng thổi nhỏ tập phỏ tài hắn rất thính vẫn nghe được tiếng ho dữ dội của nàng xuyên qua chân truyền tới hắn biết Nàng không muốn cho mình nghe thấy, vì vậy chỉ có thể nhìn đau lòng, đứng ở ngoài cửa yên lặng cùng với nàng. Ấy! Vì sao Vương Phi cứ nhìn chăm chăm thuộc hạ như vậy? Mặc dù Thiệu Ấn Hành cảm thấy vóc dáng của mình anh Minh Thần Võ là một nam nhi tốt nhất trên đời, nhưng Vương Phi là thê tử của Vương gia, nhìn hắn như vậy hình như không quá thỏa đáng. Xin lỗi! Triệu Như Hi có chút xấu hổ, thu hồi tầm mắt. Nàng vừa rồi đang so sánh hắn với mộng phu nhân lúc trước khi gặp sau khi quan sát cẩn thận Nàng phát hiện ngỗ quan hắn rút tình xảo Chỉ cần mượn thuộc hóa trang Là có thể làm hắn biến thành đại mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm rồi Hắn quả thật là mộng phu nhân Không sao Hắn không để ý, khoái tay Tiếp theo quan tâm hỏi Hôm nay thân thể của vương phi có khác hơn chút nào hay không? Hắn thật sự lo lắng thân thể của nàng Sợ nàng không thể chống đỡ được Đến lúc phương gia trở lại Hôm nay ta cảm thấy tinh thần không tại lắm Nàng mỉm cười đáp Chẳng biết tại sao Hôm nay nàng ít ho khang Tinh thần cũng có chút khá Vì vậy mới có thể ngồi ở trong phòng nhỏ triệu kiến hắn Thiệu ấn hạnh nghe vậy Đầu tiên là gật đầu Tiếp theo chấp mắt một cái Giống như là sợt nhớ ra gì đó Nhìn kỹ mặt môi của nàng thấy trên hai gò má tái nhờ của nàng hiện lên đỏ hồng. Sau khi sửng sốt một chút, âm thầm cá kinh. Đây không phải là hội quan phản chiếu chứ? Hắn có hiểu một chút y thuật. Lúc trước, từng nhờ vào thân phận mộng phu nhân đã xem mạch cho Vương Phi một lần. Khi đó nàng trúng độc rất nặng, trong cơ thể tạng phủ bị thương tổn gần hết. Rồi sau đó, nàng lại bị một trận bệnh nặng. Không cần xem mạch cũng có thể từ khí sắc của nàng nhìn ra. Thân thể của nàng đã là đàn cạn dâu. Hôm nay tinh thần của nàng đột nhiên chuyển biến tốt, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng mà lúc hắn đã trở lại thân phận nam nhi, cũng không tiện lại đi quá giới hạn bắt mạch cho nàng. Suy nghĩ một chút, gương mặt tuấn tú cố gắng nặn ra nụ cười, xin chỉ thị. Khó được tinh thần vương phi tốt như vậy, không bằng thuộc hạm mời đẩy phụ đến xem mạch, xem một chút có cần phải đổi phương thuốc khác hay không? Được. Triệu Như hi sợ rung lên mới đáp. Mặc dù cái khu mặt tuấn Mỹ âm nhu kia mang theo nụ cười Nhưng nàng lại từ trong ý miễn cưỡng kia Hơi hơi nhìn ra với mặt ngưng trọng Trong lòng nàng giật mình Há mầm muốn hỏi Cuối cùng lại vẫn yên lặng Không bao lâu sau Sau khi lục đại phu bắt mạch Chào mày, Đối với bệnh tình của nàng không nói thêm gì Chỉ nói Lão phu đi viết tờ thuốc Đợi thuốc cho vương phi Triệu như Hi không hỏi nhiều Trong lòng đã hiểu được Cho nên hôm nay tinh thần nàng tốt như vậy Chính là hồi quan phản chiếu trong truyền thuyết thôi Nàng ngước mắt nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ Âm thầm cầu xin Ít nhất có thể để cho nàng có thể chống đỡ được Đến khi hắn trở lại Bởi vì nàng đã đồng ý với hắn Nhất định sẽ chờ hắn trở về Nàng không muốn nuốt lời Ta đi tiễn đại phu Thiệu Ấn Hành và đại phu cùng nhau rời đi Vừa đến bên ngoài Hắn đã không kịp chờ Vội hỏi Lục đại phu như thế nào? Sợ là trong 3 năm ngày nữa thôi. Chỉ còn lại 3 năm ngày sao? Vương gia vô luận thế nào cũng không về kịp. Ngày không nghĩ cách kéo dài thêm một chút nữa sao? Ít nhất phải đợi đến khi Vương gia trở lại. Thiệu ấn hành vội la lên. Hắn từng hứa với Vương gia phải bảo vệ Vương phi chu toàn. Nếu như không chờ được Vương gia trở lại, Vương phi đã đi rồi. Hắn phải ăn nói thế nào với Vương gia đây? Lão Phu đã hết sức rồi, nhưng... Ai? Hiện nay chỉ có thể làm hết khả năng, nghe thời ý trời thôi. lục đệ phu âm trầm thở dài. Hôm sau, triệu như hi không ngừng ói ra máu. Uyển Uyển và Phù Dung hoang mang sợ hãi, mời đại phu tới. đại phu châm mấy châm cho nàng, lại uống thang thuốc xong, nàng ngủ mê một chút. Sau khi tỉnh lại thấy đã là lúc mặt trời lặn. Ngơ ngẩn say lát, Điện nhìn ngoài cửa sổ lá rụng bay đây trời, nặng sai Uyển Uyển chuẩn bị giấy bút cho nàng. Uyển Uyển rất nhanh lấy tới giấy và bút mực, bày lên trên bàn. "Vương phi, giấy bút đã chuẩn bị xong rồi." Triệu Như Hi xuống giường, muốn đi đến trước bàn, vừa đứng dậy, thân thể bởi vị hôn mê mà lắt lư. Uyển Uyển và Phù Dung vội vàng đỡ nàng. "Vương phi, ngài muốn viết cái gì, sai bỏ nô tỳ là được rồi, ngày mới tính vậy." Hay là nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút trước đi. Uyên Uyển khuyên nhũ. Nàng và Trăng Nhi từ nhỏ đã hậu hạ nàng, vì vậy cũng học biết chữ, viết chữ. Chỉ cần không phải là quá cao thăm, nàng tự có thể nhận được. Triệu Như Hi lắc đầu một cái, ở hai người nâng đỡ, từng bước, từng bước, từ từ đi tới trước bàn. Các người đi xuống trước đi. Giọng nói của nàng khang khang, yếu ớt, tự như ngọn đèn sắp tắt, không còn hơi sức nói. Nhưng... Uyển Uyển rất lo lắng thân thể của nàng, không muốn rời đi. Lúc trước, vương phi ói nhiều máu như vậy, dọa nàng chết khiếp. Trong lòng nàng rõ ràng, vườn phi sẽ là không chống đỡ được mấy ngày. Nàng không dám ở trước mặt của nàng, lộ ra cảm xúc bi thương, chỉ có thể ở sau lưng nàng, một người, lèn lén khóc sụt xuôi. Ta không sao, các người đi ra ngoài trước đi. Ta muốn một người yên lặng một chút. Triệu Như Hi khẽ nở nụ cười, Trấn An nói. Vâng. Không dám không nghe nàng, uyên yển và Phù dung cùng nhau lùi ra ngoài. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại Triệu Như Hy. Nàng nhìn thấy lụa trên bàn, nhấc bút lên. Trong lòng rõ ràng có bao nhiêu lời muốn nói với xa lãng thần, nhưng lúc muốn đặt bút viết, lại không biết nên viết từ đâu. Từ Lai Ngọc đến Đô Thành Đi đi về về cũng phải nhiều ngày Nàng hiểu dựa vào tình trạng thân thể mình trước mắt Là đợi không được hắn trở lại Lúc này mới muốn viết ra một chút lời trong lòng Nàng tỉ mỉ nghĩ lại đủ lời chuyện từ lúc gặp hắn tới nay bên môi mỉm cười dịu dàng là nhớ tới nụ hôn lúc hắn rời đi Cùng với lời nói của hắn Muốn nàng chờ hắn trở lại Trong mắt nàng Từng giọt nước mắt tràn ra chảy xuống má rơi trên giấy lụa ướt loan ra Cùng hắn gặp gỡ, lại yêu nhau, là hồi ức trân quý nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này của nàng. Nàng không muốn chết, không muốn mang theo tiếc nối rời đi. Nàng muốn tiếp tục sống, sau này cùng hắn vượt qua sớm sớm chiều chiều. Nhưng ông trời cho nàng thời gian thật sự quá ngắn, ngắn đến mức nàng không thể tiếp tục bình tĩnh tiếp nhận số phận như vậy. Nàng oán, ông trời nếu muốn sớm lấy đi tính mạng của nàng như vậy, vì sao lại muốn cho nàng gặp đột xa lãng thân? Vì sao phải để cho họ yêu nhau? Nàng không muốn chết Nàng phải đợi hắn trở lại Nàng đã đồng ý với hắn Nàng không thể để hắn sau khi trở lại Một mình đối mặt với thi thể lành băng của nàng Ông trời, vàng xin người Con không muốn chết Xin người để cho con cho đến lúc hắn trở lại Nàng che môi, lệ rơi đầy mặt Trên ngón tay nhậm đầy máu tươi Vừa mới ói ra Cùng nàng không cam lòng, không ngừng rơi lệ Cuối cùng, cái gì nàng cũng không viết. Nàng nghĩ, nếu đã định trước, nàng không cách nào cùng ở với hắn. Vậy thì đừng để lại cho hắn cái tưởng niệm gì nữa. Tránh cho ngày sau thấy vật thương tâm. Đô thành Trong cách điếm, mỗi một bàn cách đều cố ý để thấp giọng bàn luận xung sao. Nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện mọi người đang bàn luận, dường như đều cùng một sự kiện. Ây, các người nghe nói sự kiện kia rồi sao? Dĩ nhiên là nghe nói rồi Chuyện kia sẽ không là thật chứ Ta xem không giả rồi Không có lửa làm sao có khối Không Ta thấy tám phần là có người cố ý dựng chuyện vô tội Đúng vậy đấy Chuyện như vậy luôn phải có bằng chứng Nếu là không có thể truyền thành ra như vậy Ta xem 99% là có bằng chứng rồi Nếu không chuyện như vậy ai dám lan rồi lung tung Đây chính là phải tội chém đầu Ồ, vậy ngươi nói bằng chứng ở đâu? Chuyện này, nếu ta hiểu được, ta đã thi đạo trạng nguyên rồi. Nhưng mà nói trở lại, tin tức cũng truyền ra thành như vậy rồi, trùng cùng chắc là nghe thấy rồi chứ. Đúng vậy, cũng không biết hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào. Sa lãng thần đi vào đô thành, dọc đường nghe không ít chuyện châu đầu ghế tay, nhỏ rộng đang nghĩ luận chuyện nào đó. Ánh mắt đen tối của hắn thoáng qua với lãnh khốc. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn sẽ khiến cho hai cha con kia nở máu, phải trả bằng máu. Trên điện tuyên hoa, hoàng đế cùng quần thần đang nghị sự. Mạc tướng khai bấm hoàng thượng, trường tướng quân với người tới thúc giục, nói lương thảo chậm chạp không chuyển đến. Trong đại doanh nam trại, tướng sĩ đã sắp không còn lương thực có thể ăn được. Không đến nửa tháng, danh trại sẽ hết lương thực tướng sẽ một khi cản lương thực sẽ dẫn đến biên phòng tai gặp nguy hiểm kính xin hoàng thượng định đoạt một vở tướng bước ra cuối hàng bẩm tấu lý thượng thư vì sao lương thực chậm chạp không chuyển đến đại danh của nam trại nghe vậy hoàng thượng dài nua nhìn về phía một quan viên trong triều tức giận trách cứ hoàng thượng bất giận chuyện này hôm trước thần đã khởi tố hoàng thượng Bởi vì bộ hộ chậm chạp không ân sách, khiến cho thần không cách nào mua đủ luân thảo, đưa đến đại danh năm trại. Lý Thượng Thư vội vàng bước ra khỏi hàng bẩm. Hộ bộ Thượng Thư bị điểm danh, cũng vội vàng bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này thần đã tàu rõ với hoàng thượng. Quý trước, thu thuế không nhập khố, khố phòng trống không, không có khoản để chi. Hắn đây là con bột, đố cột nên hồ. Những năm gần đây vì trùng tu lăng tạm của hoàng thượng lăng tạm này còn hùng vĩ To lớn hơn thái tử hoàng đế Đã hầu phí mấy trăm vạn lượng bạc Những năm trước Hoàng thượng vì sửa chữa xây dựng làm mới hoàng cung Lại hầu tốn hơn trăm vạn ngân khố Còn có mấy năm trước Hoàng thượng vì một tiết sứ nước ngoài Dùng lời nói cực nhã Một vị phi tân Dưới cơn giận dữ không tiếc Đem binh tấn công đế quốc Cuộc chiến tranh này đánh nhiều năm Cho tới nay cho kết thúc hào phí một số tiền rất lớn cho đồ dùng và tiền lương trong quân, quân khố đã sớm khó chống đỡ chi tiêu nhiều như vậy, trùng cung lại vẫn còn không biết tiết chế, hằng đêm sinh ga, phô trương lãng phí, tạo thành gánh nặng cho quốc khố. nếu quý trước thu thuế, tháng sau không nhập khố, chỉ sợ ngay cả lương bổng của đồng đảo quan viên đều không thể phát được. hoàng thượng chậm rãi nhớ lại chuyện này, giận dữ, vỗ tay bình long ý. Chẳng còn phải đã dặn dò tăng thu thuế, bổ sung quốc khố sao? Khởi bấm hoàng thượng, năm ngoái đồng bắc nặng tuyết nghiêm trọng, thu thuế khó khăn. Mà khu vực Tây Bắc cùng Tây Nam, thuế ngân còn chưa chuyển đến. Nhiều năm liên tục, hà chinh thuế nặng, dân chúng đã sớm khổ không thể tả. Đã có rất nhiều dân chúng sao nộp không ra thuế má, cho nên bán vợ con. Một số còn lại đã nghĩ hết biện pháp, chuyển chỗ ờ đến vùng Đông Nam, đất phòng của tỉnh An Vương. Dưới các đời tỉnh An Vương cai quản, phía đồng nam lấy thành Ngọc Lai làm trung tâm, xung quanh 25 tòa thành trì đều giàu có phòng thịnh. Bởi vì thái tổ hoàng đế miễn tất cả thuế má cho đất phong tỉnh An Vương, lại thêm các đời tỉnh An Vương cũng rất giỏi giang và ưu tú. Vì vậy, đất phong kia thế má lao dịch nhà vô cùng, dưới mắt dường như đã trở thành nơi dân chúng muốn tới nhất nhưng triều đình vì ngăn chặn số lượng lớn dân chúng rồi đến đất phòng của tỉnh An Phương đã hạ lệnh nghiêm cấm dân chúng rời đi vào ở các quan vật, đều phái quan binh nghiêm tra Hoàng thượng rất tức giận đối với những thần tử vô năng này đang lúc muốn mở miệng trách cứ thì thái giám tổng quản nội thị đứng hầu sau lưng Hoàng thượng sau khi nghe một tên thái giám bẩm báo khom người tiến lên nhỏ giọng bẩm báo với Hoàng thượng khởi bẩm Hoàng thượng Lúc này tỉnh An Vương đang chờ ngoài điện. Hoàng thượng có muốn tuyển triệu hắn ý kiến hay không? Tỉnh An Vương sao? Làm sao hắn lại đến Đô Thành? Lòng mày hoa râm của Hoàng thượng nhíu lại, kinh ngạc qua đi, chỉ thì nói. Tuyển hắn vào điện. Cặp mắt vẫn độc của Hoàng thượng thoáng qua về tính toán. Sa lãng thần này đến rất đúng lúc, quốc khố trống rộng, vừa hay có thể từ trên người hắn lột một lớp da tới bổ sung quốc khố nếu hắn thông minh tốt nhất đừng cử tuyệt nếu không ngoài sáng không thấy động đến hắn nhưng hắn đã bước đến đô thành ông ta có biện pháp làm cho hắn thần không biết quỷ không hay tàn biến tại nhân thế diệt trừ hắn xong quyết mạch tĩnh an vương không người nói nghiệp ông ta vừa đúng có thể nhân cơ hội này thu lại 25 tòa thành trì giàu có đồng đúc bao gồm cả thành lai ngọc bên trong làm cúa xuyên ông ta làm như vậy tất cả là suy nghĩ cho đại thịnh vương triều nghĩ đến đây, cho dù nếu trên trời thấy tổ hoàng đế có linh, cũng sẽ không trách cứ ông ta. Thái giám tổng quản được lệnh, cao giọng kêu to. Hoàng thượng có chỉ, tuyên tỉnh ăn vương ý kiến. Sa Lãng Thần, mặc một bộ quần áo thần vương màu tím, eo buộc đai ngọc, đầu đội kim quang, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng thông dong, đạp bước chân trầm ổn đi tới trước điện, khom người vái chào. Thần Sa Lãng Thần Tham kiến hoàng thượng Tỉnh An Vương gặp vua Không cần quy lại Đây là lúc đầu chính miệng Thái tổ hoàng đế cho phép Tỉnh An Vương miễn lễ Tỉnh An Vương đến Đô Thành lúc nào Vì sao không tóc bẩm rõ chuyện này trước Giọng nói của hoàng thượng Lộ rõ về chất vấn Xin hoàng thượng thứ tội cho thần không báo Bởi vì chuyện cấp bách Thần một lòng đến Đô Thành cầu kiến hoàng thượng Cho nên có điều sơ suốt Kính xin hoàng thượng tha lỗi. Hắn đúng mực đáp. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng tò mò hỏi. Một ái cơ của thần mang thai ba tháng, hôm trước lại bị người mưu hại mà chết. Thần bi thương khó nhịn, vì vậy đặc biệt tới đây kính xin hoàng thượng làm chủ đề công đạo cho thần. Sông nói cô ra lãng thần, lộ ra vẻ thương tâm sâu sắc. Là ai lớn mật như thế, dám trợ gan mua hài con của tỉnh An Vương? Mặc dù ngoài miệng, hoàng thượng hỏi như thế, trong lòng lại khen thầm một tiếng, chết mới tốt. Đứng ở trong triều thần, một bên đại hoàng tử Sa Văn Thịnh nghe vậy, hơi lộ ra kinh ngạc. Làm sao chuyện này, hắn lại chưa nhận được tin tức. Lúc trước hắn biết được một ái tiếp của Sa Lãng Thần mang thai, đã từng phái thích khách đến hành thích. Nhưng căn cứ tin tức truyền về, chuyện này cũng không thành công. Lúc này nghe thấy sa lãng thần nói Mặc dù hắn không biết là người nào gây nên Trong lòng cũng không khỏi âm thầm may mắn Nhưng tiếp theo Chớp mắt hắn đã nghe thấy sa lãng thần Ở trước mặt của mọi người Chỉ chứng hắn Chuyện này là do đại hoàng tử sai người gây nên Tỉnh An Vương Lời của người có chứng cứ hay không Mặt hoàng thượng lộ vẻ không vui Tất nhiên là có Nếu thần không có Cũng sẽ không tự mình đến đô thành Kính xin hoàng thượng truyền lệnh để hung thủ và nhân chứng đang chạy bên ngoài Lên điện làm chứng Hoàng thượng hơi chân chừ Dùng mắt giờ hỏi đại hoàng tử Đại hoàng tử âm thầm lắc đầu Bày tỏ mình cũng không biết chuyện Xin hoàng thượng tuyên triệu hung thủ Cùng nhân chứng lên điện Xa lãng thần nhìn ở trong mắt Ánh mắt trao đổi của hai người Sắc mặt không thay đổi thúc sụt Trước mặt quân thân, hoàng thượng không thể không hạ lệnh. Tuyên vào! Thị vệ rất nhanh dẫn theo hai nữ tử lên điện. Hai người quỳ gói trước điện, trong đó miệng của băng phô nhân vẫn bị chặn lại, hai tay bắt giá phía sau. Nàng kêu ư ử như muốn nói cái gì. Nữ tử còn lại quỳ gói bên cạnh nàng, hai vai run run cuối thấp đầu. Hoàng thượng thấy thế, nghi ngờ nói. Vì sao nửa tử này miệng bị chặn lại Bấm hoàng thượng Thần chặn miệng của nàng ta lại Cũng buộc chặt hai tay Là vì sợ nàng ta tự vận Người tới Gửi miếng vải trong miệng của nàng ta xuống Hoàng thượng ra lệnh Thị vệ vừa lên trước Lấy xuống miếng vải trong miệng của băng phu nhân Nàng lập tức kêu an Cậu xin hoàng thượng minh xét Thần thiếp tuyệt đối không có mưu hại mộng phu nhân Tất cả đều là mộng phu nhân thiết kế hãm hại thần thiếp, thần thiếp bị oan ổn. Nghe nàng ta nói như vậy, ánh mắt đèn tối lạnh lùng có xa lãng thân, nhìn về phía nữ tử khác. Nói cho hoàng thượng biết, người là người nào? Bấm hoàng thượng, nô, nô tì tinh là Đào Hoa, là, là thị tỳ của bang phu nhân. Phụ mệnh của đại hoàng tử, cùng với bang phu nhân trà trộn vào trong phủ của tỉnh An Vương trước mặt hoàng đế và quần thần hai chân của đào hoa quỳ dưới đất căng thẳng trùng rẩy không ngưng nghe vậy băng phu nhân kinh ngạc trách mắng đào hoa người nói linh tinh cái gì mạnh băng trước mặt hoàng thượng không được càng rỡ xa lãng thần trách cứ một tiếng phần với đào hoa bẩm rõ tất cả người biết với hoàng thượng không được có một câu nói dối nô tỳ không dám nói láo bàng phu nhân đúng là đại hoàng tử mượn từ tay của một tên thương nhân đưa tới vào trong phủ của tĩnh an vương làm như vậy là để giám thì tĩnh an vương cũng truyền tất cả đồng tỉnh có vườn phủ về cho đại hoàng tử song nói có đạo hoa rung rung rồi nói tiếp hôm trước biết được mộng phu nhân có tai bàng phu nhân phụ mệnh của đại hoàng tử tùy thời ngỡ gì trừ nàng để cho tĩnh an vương tuyệt hậu vì vậy hôm đó vừa thấy mộng phu nhân bàng phu nhân đã cố ý chọc giận mộng phu nhân cũng âm thầm xuống tay với nàng khiến cho mộng phu nhân sinh non mà chết. Tính tình nàng vốn lành lợi, nếu không cũng sẽ không được sai đến hậu hạ bang phu nhân. Hôm đó bị thiều ấn hành bắt được, sau khi thẩm vấn xong, hắn cho nàng một cơ hội sống, điều kiện là muốn nàng sau này đứng ra chỉ chứng cứ hành động việc làm của bang phu nhân. Xong việc, tính an vương sẽ giữ lại tính mạng của nàng, cũng cho nàng một vạn lượng bạc. Nàng không giống những tử sĩ kia, từ nhỏ đã bị huấn luyện làm thành vũ khí giết người. Nàng không muốn chết, nàng còn muốn tiếp tục sống Vì vậy đồng ý Về phần lời nói này Cũng là vương gia dạy nàng Đọc thù lòng, luyện tập mấy ngày Càng nói càng có thứ tự Nghe cũng hết sức chân thật Thấy đầu hòa nhưng ngược lại Tố cáo mình, đại hoàng tử vội vàng Bước ra khỏi hàng, kêu an Phụ hoàng minh xám Đây rõ ràng là có người muốn ấm hại vô tội Cho nhi thần, trước đó nhi thần tuyệt kêu từng thấy nữ tử này Cũng không có xe bảo nàng mưu hài ái tiếp của tỉnh An Vương. Hoàng thượng cũng phối hợp nói. Tỉnh An Vương, đại hoàng tử nói rất đúng. Chỉ bằng vào lời nói của nữ tử này chưa đủ làm chứng. Có lẽ là có người sai nàng vu hãm đại hoàng tử. Chuyện này cần phải tra kỹ hơn mới được. Chẳng lẽ hoàng thượng là muốn bao cho cho đại hoàng tử giả màu thay thế này sao? Sa lãng thần không chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn thẳng mặt rồng của hoàng thượng đạo hòa và mạnh phu nhân chẳng qua là ngồi dẫn kịch hay lúc này mới muốn lên sàn. Hoàng thượng nghe vậy sực mình quyền đích cứ hắn bất kính. Tĩnh an vương lệnh này có người là có ý gì? Làm sao đại hoàng tử lại là giả mạo thay thế? Thân vừa bước vào đô thành đã nghe thấy cả thành đều bàn luận thân thế của đại hoàng tử. Nói đại hoàng tử năm đó vĩ liên phi dành sủng ái của hoàng thượng, lén lúc để nữ oa mình sinh ra thành nam oa đưa tới lộ hoàng thượng. Chẳng lẽ hoàng thượng không biết hay sao? Lời này hắn vừa nói ra, quần thần trói trích, nhỏ giọng nghị luận. tin tức này không biết từ đâu mà đến, ở trong đồ thành đã truyền hai ngày, bọn hắn cũng đều nghe nói. Nhưng bởi vì băng khoan đến hoàng thượng rất tin chiều đại hoàng tử, như có tính toán, lập hắn làm thái tử. Này tin tức này đến đột ngột, quần thần cũng không xác định được là thật hay giả, vì vậy không có người dám bẩm báo việc này với hoàng thượng mà thái giám hoàng thượng tình sủng cũng đều bị đại hoàng tử thu mua vì vậy không người nào đem chuyện này bẩm báo lên trên đột nhiên nghe thấy chuyện này vẻ mặt hoàng thượng kinh sợ buồn cười là ai rải tin đồn nhảm như này hãm hại đại hoàng tử người tới đi bắt tất cả những kẻ pha tin đồn nhảm này đây cho trẫm hoàng thượng chậm đã chuyện này đã truyền đi khắp thành dân chúng đều biết chẳng lẽ hoàng thượng muốn hành lệnh bắt dân chúng toàn thành trị tội sao chuyện xảy ra phải có nguyên nhân về các bách hiện giờ, hoàng thượng có phải nên ra rõ chuyện này là thật hay giả trước hay không? Sa lãng thần lên tiếng chất vấn. Dĩ nhiên đại hoàng tử là con ruột của trẫm, cái này còn cần tra sao? Hoàng thượng gầm lên. Sa lãng thần lời lẽ chính nghĩa nói. Nếu đại hoàng tử thật sự là con ruột của hoàng thượng, làm sao sợ hãi tra nghiệm? phải lại ra rõ chuyện này, lời đồn có thể tự sụp đổ. Nhưng nếu tra ra được, Đại hoàng tử không phải là con ruột của hoàng thượng, cũng tuyệt đối không tha cho người dây dấu hoàng thượng, lẫn lộn huyết thống hoàng thất, lẫn lộn triều cương. Sắc mặt Đại hoàng tử tái xanh, lời đồn này hôm qua hắn cũng nghe nói, đang suy nghĩ biện pháp phải ngăn chặn như thế nào, không ngờ lúc này lại bị Sa Lãng thần trực tiếp nói ra trước mặt phụ hoàng. Hắn vội vàng tự thanh minh. Hoàng thượng, đây nhất định là có người ác ý phù hãm nhi thần. Hoàng thượng tuyệt đối không thể để cho sang chế Của những kẻ ác nhân kia được như ý Năm đó mẫu phi trải qua ba cực nhọc vất vả Mới sinh được nhi thần Sao bởi vì hậu sản thân thể suy yếu Không tới mấy năm đã buông tay châu trời Nhi thần tuyệt đối không có khả năng Không phải con trụt của hoàng thượng Đại hoàng tử không cần nhiều lời Có phải hay không thử liền biết Sa lãng thần lạnh lùng mở miệng Theo ý của ngươi Phải kiểm tra thử nghiệm như thế nào Hoàng thượng rất mặt âm trầm hỏi Thần có một biện pháp có thể ra rõ chuyện này Sa lãng thần Lấy ra một bình sứ màu đen sai người lấy tới một chỗ nước Đổ bột trong bình sứ vào trong nước Dùng ngón tay khuấy động Sau khi để bột hòa tan vào trong nước Hắn nhìn về phía một đôi cha con Vợ tướng trong triều Nói Có thể mời hai vị vương tướng quân Mỗi người nhỏ màu giọt máu vào trong chỗ nước hay không Được Hai vị tướng lãnh cũng rất muốn biết Đại hoàng tử đến cùng Là đúng là con ruột của hoàng thượng hay không Vì vậy không chút cho dự Đồng ý phối hợp Hai người nhận lấy con dao Thì về đưa tới Trước mặt có mọi người Cứ ngón tay vào dao Nặng ra giọt máu nhỏ vào trong chậu Xa lãng thần sai thái xám nội thị Đem chậu nước bưng tới trước mặt hoàng thượng Hoàng thượng Bột vừa rồi thần cho vào trong nước Là thuốc thử máu Nếu là cho con ruột Máu hai người gặp nhau sẽ dung hòa. Ngược lại, nếu không phải là phụ tử, máu nhỏ vào máu sẽ không dung hòa vào nhau được. Làm sao người có loại thuốc thử máu này? Phẻ mặt đại hoàng tử tức giận chức vấn. Tài sa lãng thần cầm lấy bình sứ màu đen, sơ lên, không nhanh không chồng nói rõ. Thuốc thử máu là bổn vương vừa đến đô thành. Sau khi nghe thấy lời đồn, lúc vào cung, đặc biệt đến thái y viện tìm đến. Hoàng thượng nhất không tin, có thể truyền thấy y trực bang đến hỏi. Hắn không có nói sai, thuốc này đúng là thấy y đưa cho hắn. Nhưng trong bình lại có càng không khác, có thể âm thầm đợi thuốc thử máu. Loại phương pháp thử máu này Hoàng thượng sớm ngày nói qua, chỉ là từ trước tới nay chưa từng dùng. Lúc này thấy ra lẳng thân một bộ dáng tự tin, trong lòng không nhìn được dao động. Chẳng lẽ Đại Hoàng Nhi thật không phải con của hắn sao? Lúc này ủng hộ đại hoàng tử một vị thần tử bước ra khỏi hàng nói hoàng thượng long thể bậc nào tôn quý làm sao có thể tổng hoàng long thể lấy máu mấy người khác thuộc phe đại hoàng tử cũng rối rít phụ họa ánh mắt xa lặn thần lạnh lùng quét qua những người đó long thể hoàng thượng quá thật quý trọng nhưng vì răng sơn vương triệu đại thịnh cùng với làm rõ ràng có người giả mạo huyết mạch hoàn thất hay không giọt máu này Nghĩ đến hoàng thượng nhất định sẽ không tiếc rẻ. Nói xong, hắn nhìn về phía hoàng thượng, khom người vái chào. Thần cả gan, khẩn cầu hoàng thượng lấy sàn sơn xả tắc vương triều đại thịnh làm trọng. Lúc này, cũng có mấy cự thần bước ra khỏi hàng, cùng nhau bẩm. Hoàng thất quyết mạch không được lẫn lộn, xin hoàng thượng ra đổi thật xã chuyện này, để chiếu cáo thiên hạ. Tiếp theo lục tục, lại có mấy vị thần tự bước ra khỏi hàng thỉnh câu. Những hoàng tử khác đứng ở một bên, tròn mắt, thoáng qua suy nghĩ khác nhau, yên lặng theo dõi biến hóa. Thấy như vậy, sắc mặt đại hoàng tử càng ngày càng âm u, bởi vì mẫu phi đã qua đời, hắn không cách nào chứng thực thật, thật xả chuyện này với bà. Vì vậy, ban đầu sau khi biết được lời đồn, ngay cả hắn cũng không xác định mình đến cùng có đúng là con ruột của hoàng thượng hay không. Cuối cùng, dưới sự thỉnh cầu của rất nhiều thần tử, hoàng thượng không thể không thoái hiệp nói. Người tới lấy máu. Nội thị lại thay một chậu nước mới, ra lãng thần không biến sắc, cầm trong tay bình sứ màu đen, đả động tay động chân ra cho Thái giám, đẩy hắn đổ một chút thuốc bột bên trong vào trong nước. Thái giám bưng nước tới trước mặt đại hoàng tử, sắc mặt âm trầm trước, để một gã thái giám khác cầm lưỡi dao sắc bén đâm vào ngón tay của hắn, nhỏ một giọt máu vào trong chậu. Lại bưng tới trước mặt hoàng đế, hoàng đế vung tay Thay giám cùng lấy của ông ta một sọt máu xong Ánh mắt ông ta không nháy một cái Quan sát cẩn thận tình huống trong chậu. Nhưng chờ giây lát Hai sọt máu vẫn không tan ra Ông ta không chết lòng đợi thêm giây lát Vẫn không thấy hai sọt máu hỏi chung một chỗ Nhất thời sắc mặt kinh nghi Biến ảo chập trơn Hắn ngẩn độ lên khiện trách hỏi Đây là chuyện gì xảy ra sa lãng thần tiến lên vừa nhìn Không chút ngoài ý muốn Nhìn thấy hai giọt máu ở hai nơi vẫn là cố ra vẻ lạnh lùng, mở miệng. Hoàng thượng mới vừa nhìn thấy máu của hai vị tướng quân một giọt vào bên trong đó thì rất nhanh tan ra. Việc này chứng tỏ bọn họ là cho con ruột không thể nghi ngờ. Mà trước mắt, máu của hoàng thượng cùng đại hoàng tử chạm chạm không hòa vào nhau. Tức là đại hoàng tử xác thật không phải là hoàng thượng sinh ra. Xin hoàng thượng định đoạt xóa bỏ thần phận của đại hoàng tử từ trên ngọc điệp xóa tên. Còn nữa, Đại hoàng tử ý đồ mô hại tính mạng mẫu tự ái thiết của thần. Cũng xin hoàng thượng điều tra nghiêm khắc trị tội. Đại hoàng tử không dám tin, xông về phía trước, vừa nhìn, sắc mặt liền đại biến. Hoàng thượng, trong này chắc chắn có bẫy. Ngài đừng tin là tính An Vương. Nhị thần không thể nào không phải là hại nhi của hoàng thượng. Lúc này, ngũ hoàng tử tiến lên bẩm báo. Hoàng thượng, có một việc nhị thần không biết nên nói hay không? Người nói hoàng thượng sắp mặt âm trầm như mực. Nhị thần lúc trước, từng nghe nói trùng cung có người đồn. Năm đó, sau khi mẫu phi liên phi của đại hoàng huynh sinh hạ đại hoàng huynh xong, không biết nguyên nhân vì sao, cùng tầy bên cạnh, liên tục bởi vì bỏ cũ thay mới, hoặc là qua đời ly kỳ. Cho tới giờ khác này, nhị thần mới hiểu được bọn họ nói là ý gì. Ngũ hoàng tử cũng không có nói rõ ràng, lại có thể khiến cho hoàng thượng vừa nghe đã hiểu ý nghĩa. Đại hoàng tử vẻ mặt kinh hoàng, quỳ gói trước điện. Hoàng thượng, Nhi thần! câm mồm! Hoàng thượng gầm lên, tiếp tục hạ lệnh. Kéo hắn xuống! Nhi tử coi trọng tinh sủng như thế, cũng không phải là con ruột của ông ta. sắc mặt ông ta giờ phút này cực kỳ khó coi. Đại hoàng tử bị hai người thị vệ mang xuống thì vẫn một đường kiêu an. Hoàng thượng, Như thần là bị hãm hại, Hoàng thượng. Trên triều đình rối loạn, rốt cuộc tạm thời bình thường lại. Mặc Hoàng thượng mang vẻ tức giận, sơ tay lên thấy quần thần. Tất cả giải tán đi. Quần thần khâm mình hành lễ, cùng tiễn hoàng đế bãi triều. Sa lãng thần và ngũ hoàng tử lặng lẽ chờ đòi ánh mắt. Không lâu sau, hai người tới bên ngoài cung, một nơi kín đáo nào đó, bí mật bàn bạc say lát trời ai nấy rời đi không bao lâu xa lãng thần lần nữa vào cung cầu kiến để cho hắn cút đã trở lại tấm cung hoàng thượng không muốn gặp hắn nghĩ đến chính là người này ngày trước mặt quần thần thúc sục ông ta không thể không cùng đẩy hoàng nhi nhỏ máu nghiền thân là mặt mũi của ông ta để mất hết sắc mặt ông ta vốn vô cùng dữ tợn giờ phút này lộ thêm một chút hận ý thái giám lùi ra ngoài Nhưng không lâu sau, lại vào bấm báo Khởi bấm hoàng thượng Tỉnh An Vương nói Hắn có chuyện quan trọng cầu kiến Là chuyện liên quan đến quốc khố Quốc khố sao Hoàng thượng tâm tư vừa động Chẳng lẽ hắn biết triều đình thiếu tiền Muốn chủ động nhân lên tiền tài sao Ông ta hơi thu lại vẻ giận dữ, sửa lời nói Chờ hắn vào Tuân chỉ Tuyền tỉnh An Vương ý kiến Thái giám tuyên triều Sa lãng thần đi vào tấm cung Thần tham kiếm hoàng thượng Không cần đa lễ tĩnh nàng vương vội vã cầu kiến trạm Có chuyện gì Hoàng thượng trực tiếp hỏi Thần nghe nói Biết quốc khố trống rỗng, Vì vậy muốn dần lên 500 vạn lượng cho triều đình Để giải quyết khẩn cấp Nghe vậy Mặt hoàng đế lò vẻ tán thưởng tĩnh năng vương có thể có tấm lòng này Rất tốt Nhưng mà xa lãng thần lại nói tiếp Nhưng thần có một điều kiện Hoàng thượng chợt không vui Nhăn mày lại Người có điều kiện gì Thần muốn lấy 500 vạn lượng này Đổi lấy nơi cất dấu bí dụ trong Cung Xa lãng thần từ từ mở miệng Tỉnh Năng Vương Người thật to gan Lại dám càng đảm màu ước bí dụ trong Cung Người không biết Đó là vật trong Cung chuẩn bị vị hoàng tộc Kéo dài tính mạng sao Hoàng thượng giận tím mặt Hoàng thượng chẳng lẽ là quên rồi Thần cũng là một thành viên trong hoàng tộc sa thị Sa lãnh thần lạnh lùng nhắc nhở Ngươi Hoàng thượng vừa mới mở miệng Sa lãnh thần đã nhắc lời nói Quốc khố trống rỗng, Nếu không kịp thời bù thiếu Lượng thảo của tướng sĩ trong quân nếu còn tiếp tục không có Để lúc đó chỉ sợ lận quân trung chuyển Sẽ dẫn đến rối loạn Hoàng thượng không sợ triều cương đại loạn An nguy của xã tác sao? Càng rỡ Người đây là đang uy hiếp trẫm sao? Hoàng thượng tức giận, Phổ ban Thần không dám Thần chỉ là vì hoàng thượng phân tích hân thiệt trong đó Lấy chính là một viên bí dược Có thể đòi lấy 500 vạn lượng Đối với hoàng thượng mà nói Rất có lời Dù sao bí dược này cũng vô dụng với hoàng thượng Sẽ không tặng cho thần Xa lãng thần nhìn chăm chú người hoàng thượng này Ánh mắt sâu như đầm nước lạnh. Trẫm thấy người im đẹp, không có bệnh tật, muốn bí dược này có lợi ích gì? Hoàng thượng nghi ngờ nói. Thần tự sẽ có chỗ dùng. Hoàng thượng mặt trầm như nước, tầm tư vòng vo mấy phen. Trên thực tế vốn là trong cung còn có ba viên bí dược, bị ông ta trước sau uống hai viên, trong đó một viên là trước kia bởi vì ông ta sinh bệnh mà uống vào, một viên khác. Là hai năm trước uống Hắn vốn nghĩ dựa vào cái này Tới cải thiện thân thể đã dần dần suy yếu Nhưng đúng như thấy Y nói Bí dược này Đối với đại nàng buông xuống người Cũng không có chỗ dùng Ông ta vẫn càng ngày càng dài nua, suy yếu Cuối cùng Còn như lại viên duy nhất Ông ta dự định để lại cho hoàng đế kế nhiệm Dùng lúc khẩn cáp kéo dài tính mạng Cho dù lúc tứ hoàng tử Rất được ông ta sủng ái bị thương nặng Ông ta cũng không lấy ra Giờ phút này lại chịu cứ như vậy Sao cho ra lãng thần sao Đột nhiên nghĩ đến cái gì Đáy mắt hoàng thượng thoáng một ti âm độc Hắn đưa ra điều kiện Nếu như người hiến tặng cho triều đình 25 tòa thành trì trẫm sẽ đưa bí dụ cho ngươi 25 tòa thành trì này Là thái tổ hoàng đế ban cho tổ tiên thần Cũng đã từng lập lời thầy máu Từ thái tổ hoàng đế trở xuống Đến các đời đế vương Trọn đời không được tước đoạt tước vị của tính An Vương Cũng như đất phòng đã ban tặng Hoàng thượng chẳng lẽ muốn làm trái với lời thề của thái tổ lưu lại sao Vẽ mặt xa lãng thân Hơi rung sợ Nói tiếp Thần không dám bất hiếu như thế Làm trái với lời thề của thái tổ và tổ tiên đã lập ra Nếu hoàng thượng kiên trì không tặng biết được cho thần Cũng không sao Xin hoàng thượng quên lời thần mới vừa nói Thần xin cáo lui Hắn lấy lui làm tiếng Đứng dậy chuẩn bị rời đi "Dẩm đã." hoàng thượng với tình thế cấp bách, gọi lại Sa Lãng Thần đang xoay người muốn rời đi, nói lên yêu cầu khác. "Một nghìn vạn lượng." Đây chính là thuế mà vương triều Đại Thịnh một năm thu được. Sa Lãng Thần không chút do dự, gật đầu đồng ý. "Thần đồng ý, xin hoàng thượng lập tức sắp biết dược cho thần." Lão hoàng đế hơi lạnh nói, "Gấp cái gì?" Đấy người thực hiện xong một nhìn vạn lượng, "Trẫm tự sẽ đem bí dụ sao cho ngươi." Sa Lãng Thần chợt hướng ra ngoài, cất giận phân phó. "Bình Tam, mang ngân phiếu vào." Ngày sau đó, Thẩm Bình Tam với sự hướng dẫn của Thái giám Nội thị, hai tay nâng hai cái hộp gấm đi tới, hắn cùng kính đem hộp gấm bày lên trên bàn, cũng mở ra từng cái hộp. Sa Lãng Thần nói, khởi bấm hoàng thượng" Trong 2 hợp gấm này, tổng cộng là 108 ngân phiếu 10 vạn lượng. Tất cả đều là suốt từ năm tiền trang lớn nhất trong nước. Thấy phiếu lập tức thực hiện, mời hoàng thượng kiểm nhận. Hắn cây quản 25 tòa thành tri, buôn bán Phượng Vinh, dân chúng sao có và đông đúc bởi vì thuế má không cần nợp lên Triều đình Toàn bộ đều về tỉnh An Vương Phủ. Dưới sự kinh doanh của nhiều đời tỉnh An Vương, tiền bạc trong kho có Vương Phủ tồn đến mức nhiều nghìn vạn lượng. Có thể nói phú cả địch quốc Ngay từ lúc trước hắn tới Đô Thành thì đã phân phó tổng quản chuẩn bị sẵn 2.000 vạn lượng để làm cuộc đàm phán này với hoàng đế. Vì vậy, hoàng thượng yêu cầu 1.000 vạn lượng, hắn ngay lập tức có thể dâng lên. Thấy hắn lại sớm đã có chuẩn bị, hoàng thượng mặc lộ ra với kinh ngạc nghi ngờ, lập tức ra lệnh cho thái giám tổng quản kiểm tra lại. Một hồi lâu sau, thái giám tổng quản bẩm. Khai bấm hoàng thượng, hai hộp gấm tổng cộng có một trăm vạn lượng ngân phiếu không sai. Hoàng thượng, bí giật đã có thể đưa cho thần rồi chứ? Trồng mắt đen lạnh của ra lãng Thần nhìn về phía ông ta. Trong chốc lát này, Hoàng thượng chật động sát niệm. Giờ phút này, người hắn đang ở trong tẩm cung của mình, sai người giết hắn dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, lại tùy tiện định cho hắn tội danh ý đồ hành thích vua. Nhưng lúc đang dò xét, lại thấy ánh mắt u tối lạnh lẽo của Sa Lãng Thần ném về phía mình, thì Hoàng Thượng lại không hiểu trùng mình một cái, lập tức bỏ đi ý định như vậy, cũng sai thái giám tổng quản lấy thuốc sao cho hắn. Sa Lãng Thần trước khi rời đi, không để lại dấu vết, hơi giơ tay hạ xuống. Vừa lấy được bí dược, Sa Lãng Thần lập tức rời cung, chuẩn bị trở về thành Lai Ngọc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thẩm Bình Tam nhận được tin tức thiệu ấn hành dùng bồ câu đưa tới vội vàng tới bẩm. vương gia ấn hành báo tin đến nói vương phi bệnh nặng bệnh nguy kéo chỉ còn 3 ngày thôi nghe vậy sắc mặt sao lãnh thần kinh sợ bổn vương trước khi đi sao vương phi cho hắn bảo vệ tại sao lại như thế vương gia bớt giận bệnh tình của vương phi ngay cả lục đại phu cũng bất lực thẩm bình tam giải thích thay cho thiệu ấn hành Cho dù lúc này không ngủ không nghỉ, sớm tới lên đường Ít nhất cũng phải 5 ngày trở lên Mới có thể về tới thành Làm sao kịp mang thuốc đưa tới vương phủ Hắn dùng hết tâm kế Mới lấy được bí dược Nhưng lại không cách nào kịp thời Mang về cứu mạng triệu như hy Sa lãng thần không thể tiếp tục duy trì tỉnh táo Trên mặt tất cả đều là vẻ gấp gáp, gáp lo Âu buồn bực Vương gia thuộc hạ nguyện lập tức Ra đòi thuốc ngựa Đem bí dược đưa về vương phủ Thẩm Bình Tam tự động xin lệnh Người có thể trong vòng 3 ngày kịp trở về thành Lai Ngọc sao? Sa Lãnh thần cao rộng chất vấn. Hắn vất vả cực nhọc, mưu tính tất cả mới lấy được bí dược. Nếu là không kịp, tất cả còn có ý nghĩa gì? Thuộc hạ! Thẩm Bình Tam không cách nào trả lời bởi vì chuyện này căn bản là làm không được. Cho dù có thể là ngày đi ngàn dặm, cũng không cách nào trong vòng 3 ngày trở về tỉnh An Vương Phủ. Cuối cùng, Hắn chỉ có thể trả lời Chỉ có thể cầu sinh Vương Phi Có thể chờ thêm hai ngày nữa Sa lãng thần gấp đến độ Ngủ tạng như đốt Ngộ nhỡ nặng không có biện pháp đợi thêm Thì sao đây Đáng chết Lập tức chuẩn bị ngựa Cho dù biết rõ không cách nào Trong vòng 3 ngày chạy về Nhưng mà giờ phút này Cũng không còn biện pháp khác Chỉ có thể toàn lực chạy trở về Vâng Thẩm Bình Tam rất nhanh chóng Chuẩn bị xong ngựa Đoàn người ra roi thúc ngựa Nhanh lên một chút Nhanh hơn chút nữa nào Xa lãng thần liều chết Huy động roi ngựa Ra roi ngựa chạy nhanh một chút nữa Giờ khác này Hắn hận không thể lưng đeo hai cánh Bay trở về uyển Uyển và phổ Dung Quỳ gói trước xương Nhỏ rộng khóc sôi sụp Ba bốn ngày trước Phương Phi đột nhiên ói ra rất nhiều máu Tiếp theo thì ngất đi Ngay cả đại phu vi nàng Chăm kim cứu trị Uống mấy thang thuốc cũng không thể tỉnh lại, hơi thở cũng càng ngày càng yếu, giống như chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Lục đại phu, ngày mau nghỉ cách đi, vườn ra vẫn chưa trở về, không thể để cho phân phi. Thiệu ấn hành ở một bên, gấp gáp đến độ rơi chân. Lục đại phu nặng nề, lắc đầu thở dài. Thiệu đại nhân, lỡ phu đã cố hết sức rồi. Vậy phải làm sao mới có thể tốt đây? Vương Phi vừa ngất liệm đi, hắn lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Vương Gia. tính toán thời gian. Chìm bồ câu này bay từ Thành Lai Ngọc tới Đô Thành, ước chận cần hai ngày. Lúc này Vương Gia chắc đã nhận được tin tức của hắn, đang trên đường vội vàng trở về rồi. Nhưng cho dù là ra rôi thúc ngựa nhanh chạy về, nhanh nhất cũng phải cần hơn năm ngày. Nhưng Vương Phi sợ rằng không cố qua được tới hôm nay rồi. Nếu Vương Gia không kịp chạy về, hắn rụng mình, không dám tưởng tượng hậu quả. Đang lúc này ở trên giường hôn mê mấy ngày, Triệu Như Hi chầm chảy mở mắt ra. "Phương phi tỉnh, Vương phi tỉnh rồi." Uyển Uyển phát hiện ra đầu tiên, vui vẻ nói. "Lục Đại phu, Vương phi tỉnh rồi, nghỉ mau nhìn một chút." Thiệu Ấn Hành nghe tiếng, vội vàng kéo Lục Đại phu đi tới mép giường, "Nhanh, Lục Đại phu." Lục Đại phu tiến lên bắt mạch cho Triệu Như Hi, "Sày lát" kẻ mặt hắn nặng nề thu tay lại. Tình huống cũng không cải thiện, vương phị sống không qua tới hôm nay. Triệu Như Hy đã biết sinh mạng sắp đi tới cuối, nàng khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhà. Thần thể có bản thân ta, ta tự biết, kết người không cần phí tâm nữa. Uyển Uyển, đỡ ta ngồi dậy, ta có chút lời muốn nhận dò. Sọng nói của nàng yếu đuối, gần như nghe không rõ, càng không có dư thừa hơi sức có thể ngồi dậy. Uyển Uyển cố nén bi thương, cẩn thận để nàng ngồi dậy, cầm gói mềm nhét vào sau lưng của nàng, để nàng dựa vào. Thiều đại nhân, ta sợ rằng không đợi được vương gia trở lại. Xin nói cho hắn biết một tiếng, ta rất xin lỗi. Cũng xin hắn đừng nhớ tới ta nữa. Ta vốn không thuộc về nơi này. Có lẽ sau khi rời đi, ta có thể trở lại thế giới cũ. Cuộc hành trình lần này ở dị thế sắp kết thúc, nàng cũng không thèm để ý sau khi chết sẽ đi đến nơi nào duy nhất không dứt bỏ được chính là hắn. Thiệu ấn hành cố gắng ghi nhớ lời của nàng nói, nhưng lại càng nghe càng mê muội Thuộc hạ không hiểu lời cuối cùng của Vương Phi là có ý gì. Triệu Như Hi không có giải thích nhiều, chỉ nói. Người truyền lời lại cho Vương Gia như vậy, hắn vừa nghe là có thể hiểu được. Tiếp theo nàng nhìn về phía Yên Uyển. Yên uyển, uyển, ta lo lắng nhất chính là ngươi rồi. Ta cùng Trăng Nhi lần lượt qua đời, người nhất định rất đau lòng. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn. Chúng ta đã đi hết con đường của chúng ta rồi. Người vẫn còn con đường của mình phải đi. Coi như là vì chúng ta, người vẫn phải nỗ lực bảo trọng mình, được không? Yên uyển khóc nằm ở bên cạnh mép xương. Vương Phi, và ngài đừng lưu lại một mình nô tỳ. Nô tỳ không muốn rời khỏi ngài. Triệu Như Hi dụng hết sức, sơ tay lên, khẽ vuốt về tóc của nàng. Thật xin lỗi, Uyên Uyển. Nàng lại ngước mắt lần nữa, nhìn về phía Thiệu Ấn Hành. Sau khi ta đi rồi, làm phiền Thiệu Đệ Nhân thay ta chăm sóc Uyên Uyển nhiều hơn. Còn có Phù Dung, bọn họ đi theo ta chủ tự yếu ớt bệnh tật này. Thật sự không thể chiếm được chỗ tốt gì. Ta lưu lại chính là chút trang sức kia, xin Thiệu Đệ Nhân làm chủ, toàn bộ phân cho bọn họ. Nàng càng nói, giọng nói càng nhẹ mí mắt cũng nặng nề, sắp không chống đỡ được rồi. Vương Phi. Nghe thấy Vương Phi cũng đặt mình ở trong lòng, Phù Dung cũng không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt. Phẻ Mạn Thiệu ấn hành nặng nề, hứa hẹn. Xin Vương Phi cứ yên tâm, thuộc Hạ sẽ chăm sóc các nàng. Lấy được đảm bảo xong, Thiệu Như Hi yên lòng, từ từ đóng lại mí mắt. Lúc này vẻ mặt đại tổng quản nghiêm thấy vội vã bước nhanh vào. thiao đại nhân Phương gia dùng một câu đưa tin đến. sớm tối vội vã không ngủ không nghĩ chạy mất mấy ngày sao lãng thần mang theo khắp người phong sương trở lại tỉnh an vương phủ. vẻ mặt hắn vội vàng đi vào chỗ ỏi của thiao như hi mới vừa bước vào ngưỡng cửa đã nghe bên trong truyền đến tiếng khóc hắn khiếp sợ dừng bước lại thân thể giống như bị ghim cố định vậy cứng ngắc. Không cách nào nhốt nhích Ngược tràn ngạp cảm giác cực kỳ bi ai Trước mắt trở nên hoàn toàn mờ hồ Hắn liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ Đến đây cũng không chống đòi được nữa Bịch một tiếng ngã xuống đất bất tỉnh Thẩm bệnh tam đi theo vào Cùng vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy Vương gia, vương gia Người trong phòng ngủ Nghe âm thanh từ ngoài truyền đến Có người đi ra ngoài ngó nhìn Vương gia trở lại rồi Phụ dung mừng rỡ kêu lên Thiệu Ấn Hành cũng đi theo ra ngoài Thay thế, quái lạ hỏi Vương gia đây là làm sao? Vương gia hôm mê rồi Mau gọi đại phu tới đây Thẩm bình Tam vội vàng say bảo Mà đưa vương gia vào trong phòng Lục đại phu đang ở bên trong Sau khi pháo trúc vang lên Sa lãng thần yếu ớt tỉnh lại Hắn mơ hồ nghe bên tai Truyền đến tiếng nói của lục đầy phu Vương gia đây là mệt nhọc quá độ, mới có thể nhất thời bất tỉnh đi, để người ngủ tốt một giấc, liền không sao cả. Xin vương phi đừng lo lắng. Đa tạ lục đại phu. Nghe thấy một giọng nói trong suốt, hơi mang theo chút hàn hàn, xa lãng thần bỗng nhiên mở to mắt. Sau khi thấy rõ người trước mắt, hắn bất thình lình đưa tay nắm chặt lấy người, vừa mở miệng đã vô cùng bá đạo ra lệnh. Triệu Như Hi, bổn phuần không cho phép người chết người trong phòng ngoại trừ triệu như hi ra tất cả đều hơi ngẩn người nghĩ thầm vương gia trong miệng nói đến triệu như hi là ai vậy triệu như hi khẽ cười vương gia có lệnh tại sao dám chết chứ nàng mặt mày mỉm cười cầm tay của hắn áp lại hai bên má của mình nàng sa lãng thần ngẩn người rốt cuộc hiểu rõ được nàng không có chết Nàng nhìn chăm chú vào mắt của hắn Tràn đầy nhu tình. Đúng vậy, ta không chết Đưa nhờ vương xa dùng bầu câu đưa tin Kịp thể mang thuốc về Đã cứu ta một mạng Thuốc kia quả nhiên là rất thần kỳ Lúc ấy sau khi ăn vào Thân thể của nàng giống như ngâm trong nước sối nóng Khiến cho thân thể đã từ từ lạnh lẽo Dần dần ấm áp lên Cơ thể bị thuốc độc ăn mòn Thường tổn nghiêm trọng Cũng từng chút từng chút Được tu bổ, sự sống trở lại Sau khi trải qua 3 ngày như thế Nàng giống như thay da đổi thịt Khôi phục sự sống mới Mặc dù chú hoàn toàn hồi phục như cũ Nhưng tính mạng đã không sao nữa rồi Còn mai cuối cùng đã đuổi kịp Sợ lãng thần vui mừng Lại kích động ôm nàng vào trong ngực Ta vừa mới trở về Nghe thấy trong phòng nàng rồi đến tiếng khóc Ta còn tưởng rằng nàng Lúc trước Hắn cũng là phút đến Thì lòng cũng sáng ra Đột nhiên nghĩ đến, người hắn mặc dù không kịp về, nhưng nếu dùng bầu câu đưa tin tới vận chuyển bí dược thì có thể trong vòng 3 ngày tới nơi rồi. Vì vậy, đã đem bí dược cùng phong thơ cẩn thận nhét vào trong ống gỗ, cột lên chân có bầu câu đưa tin, để nó đem thuốc đưa về vương phủ. Thật may là bí dược cũng không nặng, sẽ không tạo thành gánh nặng cho bầu câu đưa tin, để nó có thể thuận lợi bay trở về. uyển Uyển cười, giải thích. Lúc trước sở chỉ tụi nô tỳ khóc Là bởi vì thấy Vương Phi cuối cùng tỉnh lại Nhất thời vui mừng Không nhìn được cực kỳ vui mà khóc Thì ra là như vậy Lúc ấy vừa nghe thấy tiếng khóc Hắn lầm tưởng nàng đã chết Quả thật là gan mặt đều vỡ tan Trong lòng biết Vương gia Vương Phi có điều muốn nói Thiệu ấn hành thước thời nháy mắt ra giấu với mọi người Người trong phòng ngủ Tất cả đều lưu ra ngoài Chỉ để lại hai người bọn họ Chàng vất vả rồi Triệu Như hi dựa vào trong ngực hắn nhẹ giọng nói Trong mắt cũng khóe miệng Lộ ra nụ cười ngọt ngào Chỉ cần nàng có thể sống sót Cực khổ đi nữa cũng đáng giá Ôm lấy nàng vào trong ngực Khuôn mặt tuấn mỹ của xa lãng thần Xưa nay lạnh lùng, Giờ phút này lộ ra nụ cười thỏa mãn Cảm ơn chàng Ngực của nàng bị cảm động lắp đầy Có rất nhiều lời muốn nói với hắn Nhất thời lại không biết nên nói từ đâu Chỉ có thể thành tâm nói cảm ơn với hắn Mạng của nàng là hắn cứu Nàng sẽ dùng cả đời sau này Làm bạn với hắn Nàng là thầy tử của ta Cần gì phải nói lời cảm ơn với ta chứ Cứu chữa cho thầy tử Vốn là việc trưởng phu nên làm Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn nàng Nói tiếp Vậy sao xin thầy tử cho ta nhé Được Trên mặt triệu như hy E lệ đồng ý Vậy bây giờ nàng cùng ta ngủ trước Sa lãng thần mấy ngày Không có nhắm mắt Tâm trạng của hắn bớt căng thẳng Cuốn tới cảm giác vô cùng buồn ngủ Nhưng hắn vẫn không nở bu nàng ra Ừ ta cùng chàng ngủ Chàng yên tâm ngủ đi Nàng ôm hắn Hai người thân mật kệ sát bên nhau mau ngủ đêm hôm ra lãng thần Rời khỏi đô thành Ở trong thiên lao Đại hoàng tử thắt cổ chết Có người nói Hắn là sợ tội tự vận Cũng có lời đồng đẩy Hắn là bị người mưu hại Về phần chân tướng Đến đục cùng là như thế nào Đã không có ai đi chi cứu nữa Bởi vì hôm sau lâm triều Thì hoàng thượng đột nhiên ngã xuống Ngày hôm sau thì băng hà Triều đình nhất thời loạn thành một đoàn Bởi vì hoàng thượng cho làm thái tử Đại hoàng tử vốn nhận được sự tin sủng nhất của hoàng thượng Thì bị tra ra không phải lâu huyết mạch hoàng thức Phải lại đã bỏ mình Vì vậy Mấy vị hoàng tử và người ủng hộ Vì tranh đọt ngôi vị hoàng đế Xoàn coi không xong Cho đến hơn nửa tháng sau Tỉnh An Vương phái tế sứ giả Thấy hiện rõ ủng hộ ngũ hoàng tử Đang cơ làm hoàng đế Cũng nguyện nhân lên 500 vạn lượng bạc cho triều đình Ngũ hoàng tử có được tỉnh An Vương Làm hậu thuẫn Cuối cùng đoạt được ngôi vị hoàng đế Triều đình hỗn loạn hơn nửa tháng Lúc này mới kết thúc hỗn loạn Mở ra cục diễn mới đôi tài bé nhỏ thời dịp nam tử ngồi ở trước bàn, không chú ý. Thật nhanh lấy đi một chén pho mát. Một xoay người, đang muốn cầm pho mát chạy đi, thì nghe truyền đến từ phía sau lưng, một tiếng hư lạnh. thân thể nhỏ bé khẽ cứng lại. Trồng tay người đang cầm cái gì? Đối với đứa nhỏ, dám căng đàm ở dưới miệng hầm của hắn đọt đồ ăn, sòng nói với nam tử lộ ra vẻ lạnh lùng Không có nha! Tiểu Nhân Nhi giấu phò mát, thật vất vả giành được ở sau lưng, từ từ xoay người. Trên khuôn mặt đáng yêu của quả trứng nhỏ, lộ ra với mặt vô tội. Trước mặt ta còn dám nói dối sao? Nam tử nhớn mày lạnh lùng khiển trách. Tiểu Nhân Nhi mới vừa đầy 4 tuổi, bị trách mắng, uất ức, quyết nần cái miệng nhỏ nhắn lên, tố cáo cho ruột mình. Mẹ nói, con có thể ăn hai chén phò mát, còn chỉ là tới cầm lấy phần của chính mình. Hắn cảm thấy mình thật là đứa trẻ đáng thương Phụ vương rất thích cùng hắn dành đồ ngọt ăn Chỉ cần lại là nương làm đồ ăn ngọt Phụ vương liền muốn đậu chiếm phần lớn Hắn được ăn chỉ một chút xíu như hôm nay vậy Nương vừa mới làm xong phô mát Phụ vương liền hẹp hồi Chia cho hắn một chén Còn lại một mình chiếm đoạt. Thật sự là rất đáng ghét rồi Hắn thật tức giận không nhịn nổi Mới muốn đọt lại Còn chỉ lo ăn đồ ngọt Thức ăn đều không ăn Phụ vương không để con ăn nhiều, cũng chỉ là vì muốn tốt cho con. Sa lãng thần lời lẽ chính đáng, bác bỏ, đứng dậy đi tới muốn lấy lại chén phô mát kia. Hôm nay thầy tử làm phô mát, rất hợp khẩu vị của hắn, nhưng nàng chỉ có làm ba chén. Thần là cha, hắn tự nhiên phải được chia hai chén. Có thị thưởng cho nhi tử một chén, đã coi là không tệ rồi. Tiểu nhân nhi tự như con thú nhỏ, bảo vệ thức ăn, chè chở chọc chẽ chén phô mát kia, trợn to mắt, cùng chao truột rằng co triệu như hì đi vào nhìn thấy một màn này dợ khóc dở cười đi tới các người đây là đang làm cái gì nương phụ thân muốn cướp phò mát của con tiểu nhơn nhi vừa thấy được mẫu thân dáng vẻ đáng thương tố cáo việc xấu của phụ thân nhìn thấy thầy tử quan tới ánh mắt chất vấn ra lãng thần lẽ thẳng khí hùng bày tỏ kỳ nhi ăn đồ ngọt quá nhiều Bữa ăn chính sẽ ăn không được, nàng xem hắn cũng đã 4 tuổi rồi, vóc dáng còn không lớn lên. Tiểu Nhân Nhi không phục cải lại. Nương nói, phà mát này bên trong có canxi, còn có thể ăn nhiều chút, có thể giúp con phát triển chiều cao, cho nên đồng ý cho con ăn hai chén. Nhìn thấy trượng phu nhơ mắt nhìn về phía nàng, vẽ mặt như đang chỉ trích nàng thiên vị nhi tử. triệu Như Hi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng ghép vào lỗ tay hắn, nói mấy câu. Trên mặt xa lãng thần nhất tha lộ ra vui mừng, lập tức bị dời đi lực chú ý. Nàng lại có thai rồi sao? Nàng mỉm cười gật đầu, vừa lặng lẽ phát tay, ý bảo nhi tử mau ra ngoài. Tiểu nhân nhi lên lợi, đang cầm pho mát, vội vàng chạy ra ngoài. Tâm trạng cô xa lãng thần giờ phút này thật tốt, không rảnh đi để ý tới chuyện pho mát. Bàn tay yêu thương kẻ xoa bụng của thầy tử, mong đợi nói thai này nhất định là nữ nhi hắn vẫn rất muốn một nữ nhi giống như thê tử mắt triệu như hi chàng chứa ôn nhu cười tựa vào trong ngực hắn làm sao chàng biết thai này sẽ là nữ nhi ta có dự cảm nàng nén cười không có làm hắn mất hứng ban đầu nàng sinh kỳ nhi tỷ hắn cũng dự cảm nói nàng sẽ sinh nữ kết quả nàng lại sinh một nhi tử Nàng mặc dù không nói ra suy nghĩ trong lòng Nhưng hai người thành thân mấy năm Tình cảm cực tốt Đã sớm tâm ý tương thông Vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng ra lãng thần liền biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì Hơi bất mãn, nhớ mày nói Lần này Ta thật sự có dự cảm thấy nàng sẽ là nữ nhi Được, là nữ nhi Nàng không có phản bác hắn Trên mặt đã ngập nụ cười rực rỡ ngọt ngào Hắn cùng nàng Mười ngón tay đang vào nhau Khuôn mạc xưa nay lạnh lùng cũng lộ ra nụ cười nhu hoa. Là nam hay nữ đều tốt, ta chỉ muốn nàng luôn có thể ở bên cạnh ta. Nàng là trời xanh ban cho hắn ân điện lớn nhất, mang nàng từ vị thế tới bên cạnh hắn. Hắn chỉ cầu xin có thể cùng nàng bên nhau tới xa. Ngoài ra, hắn không cầu gì thêm nữa. Triệu Như Hi nhẹ nhàng hạ xuống môi hắn một nụ hôn. Bây giờ mỗi ngày nàng tính lại đều vô cùng cảm kết trời xanh. Màng nàng tới nay này, nàng sẽ luôn bảo vệ tình yêu này cho đến cuối sinh mạng. Đến nay câu chuyện Vương Phi không viên phòng đã hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những câu chuyện sau nhé.